Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại là cái anh con nhà giàu mà chú Hương giới thiệu có phải không? Nhất trị rồi đó Làn quay lại nhìn ánh mắt lườm hai đứa rồi lướn tiếng quát Ai cho bọn em nghe lén điện thoại của quản lý thế hả? Bị mắng bất ngờ hai đứa Hương và Nguyệt sợ hãi Làn đưa ánh mắt tức giận dò xét hai đứa Sau vài giây làn đưa ánh mắt tinh nghịch đổi thái độ rồi bật cười thành tiếng Hai con ngốc này sao mà phải sợ thế hả? rồi Lan đưa tay lên miệng xuyên một tiếng ra vẻ bí mật. Tên nhà giàu đó chỉ gặp cho con lệ thôi, người yêu của chị là người khác, mai rồi sẽ bật mí sau. Thôi chị về chuẩn bị đồ đạc đây, mấy đứa cũng chuẩn bị đi, sáng mà còn đi sớm. Nói rồi Lan nhanh nhẹn bước chân ra khỏi cửa leo lên chiếc SH mà phóng đi. Trong cửa hàng, Bình, Hương và Nguyệt đứng lên đập tay với nhau sung sướng, rồi chạy xa khép cửa hàng lại. Hôm sau mới bảy giờ mà tất cả đã có mặt đông đủ, chỉ còn mỗi người yêu của Lan lên bấm điện thoại mấy lần nhưng anh ta không nhấc máy Lan lo lắng thấp thỏm không yên mà trông ngóng một chiếc taxi cũng đổ lại ngay trước cửa hàng bước xuống xe là một cậu thanh niên đầu tóc gọn gàng ăn mặc chỉnh tề kéo theo một chiếc vali du lịch mini anh ta tiến lại chào mấy đứa nhân viên đang đứng tròn xe mắt ngạc nhiên rồi quay sang Lan đừng tác quá nên anh đến muộn một chút Lan tỏ vẻ tức giận Tắc thì sao em gọi anh mấy cuộc anh không nghe. Anh người yêu của Lan liền thò tay vào trong túi quần rút điện thoại rồi nói. Chết anh quên mất điện thoại anh để chế độ im lặng. Thôi đừng giận nữa cả mọi người lại cười cho bây giờ. Lan vẫn đứng đó vùng vẳng không nói. Phía sau Hương đang thì thầm vào tay cổ Nguyệt. Người yêu của bà Lan đẹp trai khoa nhỉ. Hơn cho nhà giàu hôm trước nhiều đó. Mà nhìn lại biết là người quan học đàng hoàng tử tế. Nguyệt lém đỉnh đáp nhìn kìa. Ông này gặp bà Lan nhà mình là toi rồi, hiện như đất thế kia mà tha hồ bị bẫy bắt nạt. Rồi tiếng của Bình vang lên. Chị Lan ơi, thế có định đi hay không hả? Anh tài xế trời lâu quá rồi kìa. Nghe tiếng dục của Bình Lan mới véo nhẹ lên má của người yêu rồi nói. Anh nhớ đó, lần sau em gọi mà không nghe máy thì được có trách. Rồi cả hai người bước lại chỗ của ba người nhân viên đang đứng. là lên tiếng giới thiệu giọng điệu nhí nhành. Giới thiệu với mấy đứa đây là anh Tuấn bàn của chị, còn đây là ba đứa nhân viên của nhà em thôi mọi người lên xe chúng ta đi nào năm người vui vẻ bước lên xe chiếc xe bắt đầu đưa năm người đến vùng tây bắc hùng vĩ thêm một bản làng mà lan không hề biết trước ở đó đang có những câu chuyện ma mị và bí ẩn đang diễn ra và chờ đợi năm người ở đó